Chương một khắc kia giang đồ cảm thấy ngoại trừ giọng nói của cô ở bên tai cái gì cũng không nghe thấy anh tầm r mặc suy mê mà nhìn cô chằm chằm anh cho rằng một khắc thật là dài kỳ thật chỉ có vài giây thôi À, sinh nhật vui vẻ đinh hạng đột nhiên quay đầu nhìn giang đồ sau khi giang đồ nói không tổ chức sinh nhật của mình cậu ta liền không hề hỏi cụ thể ngày nào đột nhiên nghe được t r ú c tinh giao nói sinh nhật vui vẻ mới phản ứng lại tớ quên là hôm nay à lê tây tây cười tủm t ì m mà nói đồ ca sinh nhật vui vẻ nhé t r ú c tinh giao nói qua với cô ấy hai người trước đó đều biết cũng không chuẩn bị quà tặng có đôi khi quà tặng cũng là một loại gánh nặng còn không bằng đơn giản nói một câu chúc phúc n g h e được tiếng nói các bản học đều nhìn qua ấn tượng mọi người đối với giang đồ phần lớn dừng lại ở sự lãnh đạm quái hở không hợp với trường thịnh thành tích lại không tồi trên mặt toát ra vẻ nghèo khó rất nhiều người ngày thường gặp mặt anh liền cũng không chào đón cũng không thân thiện lúc này nghe được trúc tinh dao nói chúc anh sinh nhật vui vẻ lục tục có mấy người phụ họa hai câu không khí có chút xấu hổ trương thịnh quay đầu lại nhìn thoáng qua có chút bất mãn nói tháng trước sinh nhật tớ cũng không thấy các cậu chúc tớ sinh nhật vui vẻ gì cả cùng cậu giống sao lê tây tây nói như không trương thịnh liếc mắt nhìn trúc tinh dao một cái nghẹn khuất mà quay lại đi cảm ơn mọi người anh ngẩng đầu nói với những bạn học nói lời chúc phúc kia tiếng nói thiếu niên nhạt nhẽo nói xong liền đem tai nghe nhét vào lỗ tai mắt tiếc tai ngơ coi như không thấy gì t r ú c tinh g i a o nhìn chằm chằm mắt anh cảm giác anh thật sự không thèm để ý đến cái nhìn của người khác đối với mình vô luận trương thịnh khiêu khích như thế nào ánh mắt người khác tò mò khinh miệt ra sao anh đều tỉnh bơ không biến sắc đột nhiên cô có chút tò mò rốt cuộc anh để ý cái gì trên giờ họp lớp tào thư tuấn nhắc nhở còn không đến một tháng nữa là kỳ thi cuối kỳ mọi người đều đã nghỉ năm mới vui vẻ hiện tại phải bám sát thời gian ôn tập thì còn kịp Từ trước tập bắt tập Tào Thư Tuấn ở trên bục giảng, giám sát trong lát、Nhìn、thấy Tạ rông ra hướng người lớp cho Cả sách bục chốc đến đầu đi nay, anh không Nói xong dẫn ôn nổi ôn sàng Nhìn qua sôi giám dài mọi mở ở Á Anh ra Hai hắng giọng đi ra ngoài đi chúc ủ nhiệm lớp cùng nhau Trong ồn lên đi rồi lớp lớp lập tức r t ảo tinh giao cúi đầu sửa sang lại bàn học bỗng nhiên từ sách giáo khoa ngữ văn rớt ra một tấm khác vẫn là cái loại tấm khác rông giống, giống nhau là mặt trên vẽ thiếu nữ với đàn xe lô như cũ lê tây tây thò qua vừa thấy quay đầu chớp chớp mắt đè thấp âm thanh lại là gì à lúc này khẳng định không sai được chính là lục tễ tớ hỏi thăm qua giúp cho cậu đại khái là bởi vì chữ của cậu ấy xấu quá nên không viết nhiều chữ ngày thường ký tên thường liền thích dùng chữ cái thay thế có đôi khi cũng chỉ viết một chữ g i cậu ấy thích cho quyệt l u ô n sao hơn nữa loại thư tình này cậu xem có mấy ai dám viết tên thật ở trên đó không phải là tên thật Thì chính là chữ cái rồi. thật sự là như vậy trường trung học rất nghiêm với việc học sinh yêu sớm ai dám viết tên thật ở tên thư tình đều là dũng sĩ dũng sĩ là có bất quá bị bắt được mà nói hậu quả sẽ thật là thảm tuy rằng như thế nhưng vẫn không ngăn cản được xuân tâm các thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi rung động với các thiếu nữ trước đây có người yêu sớm điên cuồng theo đuổi người bên cạnh ví dụ như lớp trưởng khóa hai tống dập theo đuổi bạn học khúc phi làm cho giáo viên toàn trường đều biết còn có trong lớp nhiều đôi bạn học cùng âm thầm ở bên nhau loại chuyện bắt quái này t r ú c tinh giao đều biết nam sinh theo đuổi cô cũng rất nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy đối với mình khoảng cách yêu sớm thật xa xôi lê tây tây tiếp tục nói xem chữ viết chính là chữ lục tế đó hơn nữa cậu ấy còn đưa cho cậu đàn xe lô lúc biểu diễn văn nghệ đưa đàn xe lô đăng ký cho cậu thiệp chúc mừng thiếu nữ với đàn xe lô ngoài thư cậu ấy tớ cảm thấy không có nam sinh nào cẩn thận như vậy cậu nhìn xem thư tình của nam khác muốn thô tục bao nhiêu có thô tục bấy nhiêu chúc tinh sao nhìn cô ấy thanh âm rất nhỏ xem ra Thời giống a qua nhanh nhanh n cũng coi như là thổ lộ đi. Lê tây tây chuyển chuyển ánh vọng chuyên hơn. Nói như vậy, không chừng có thể được phân đến cùng một lớp. như vậy khoảng cách thêm gần trôi một chút, thổ Tây Tây mắt. thể xét thể một thêm coi đi. i hy cách xem lộ Có có được g vào là Lê là lý lớp, vậy vậy á.、Giống、như rất có đạo lý chúc t ì n h g i à o công nhận lê tây tây lại nhỏ giọng hỏi cậu ấy nói như vậy cậu động tâm sao Trúc Tinh Giao, cẩn thận, thật biết tâm cẩn cô cuộc Giao nghĩ nghĩ. Kỳ thật cô không biết động Kỳ rốt lê à là cảm giác、gì. Cô thấy, nghe một khúc tình ca thì lúc ấy có cảm xúc thích cảm giác Cô một tâm một gì. nghe rung động. Nhưng động tâm thích một người là cảm giác gì? không nói biết. tình thì thấy thật. Tớ ấy l tây tây trợn mắt được rồi nữ thần có chủ kiến riêng bất luận đối với nam sinh nói chưa có ý gì liền tính là lục nam thần c ũ n giang p h ả từ từ mà theo mà đuổi i g đồ đem tai nghe xuyên qua cổ áo mang tai nghe nghe xong một chương trình các tiết mục của trúc tinh s a o biểu diễn bởi vì là sáu bản mỗi một lần trúc tinh s a o chào kết thúc âm thanh sẽ cất lên giọng nói thiếu nữ mềm nhẹ dễ nghe mỗi lần nghe tiếng nói của cô ở trên tai nghe Thần kinh của anh của đi ề u run một chút. lúc Đây là lúc sang n học ậ n phần tặng nhất. được Đi một tuyệt h quà vời ôn tập làm bài thi thí nghiệm ba cái thứ hai c h ư ớ c mắt liền đi qua thành tích cuối kỳ thi học kỳ vừa được công bố có người vui mừng có người buồn phiền giang đồ vẫn xếp thứ ba của lớp lúc chúc tinh sao xem phiếu điểm quay đầu nhìn anh giang đồ tớ phát hiện ra cậu rất có năng khiếu về khoa học tự nhiên khẳng định cậu có thể thi đậu vào lớp khoa học tự nhiên chuyên lý được đó giang đồ ngước mắt nhìn cô cậu thì sao chúc tinh sao tớ không có năng khiếu học tự nhiên á ý tớ là cậu thi vào chuyên văn hay là chuyên lý tớ á chúc tinh dao nghiêng nghiêng cái đầu tớ còn chưa có nghĩ đến giang đồ tầm mặc nếu cô thi vào lớp chuyên khoa học tự nhiên bọn họ còn có khả năng cùng lớp nếu cô thi vào lớp chuyên văn anh cụp mắt xuống che k u ấ t đáy mắt dãy g ụ nếu cô thi vào lớp chuyên văn tựa hồ anh cũng không thay đổi được cái gì nhiều lớp như vậy có thể học chung cùng một lớp đều là vận khí cùng duyên phận hiếm có anh không có biện pháp học lớp chuyên văn cũng không có lợi thế để đánh cuộc anh không có tư cách tùy hứng đi nhầm một bước đều không được t r ú c t ì n h g i a o cười cười nói học kỳ sau mới thi chọn mà cũng không cần vội vàng sáng sớm Lê lên Tây Tây đã nghỉ đông cùng tết âm lịch đối với giang đồ mà nói không có chờ mong bất kỳ cái gì không phải đi học anh càng có nhiều thời gian có nhiều thời gian đi làm thuê thêm ở nhiều chỗ rốt cuộc không có gì khác hẻm hà tây chỉ có vào thời điểm tết âm lịch mới hiện ra vài phần tươi mới mặc kệ ngày thường lơ là như thế nào năm mới cũng phải thay đổi thư nhàn đặt mua một ít hàng tết kêu giang đồ đến đầu ngõ hỗ trợ dọn về nhà giang đồ đem đồ dọn về nhà xong bà lại đưa cho anh một sấp tiền lẻ thở dài con cầm lấy năm đồng đi trả đi nếu hai ngày tới trần nghị đến quấy phá ngăn hắn lại đừng cho hắn làm hư hỏng đồ đạc không thì còn ăn tết như thế nào được giang đồ liếc mắt một cái nhìn s ắ p tiền lẻ kia cầm lấy mặt khác cầm thêm tiền của mình đi ra cửa trong thẻ thư nhàn có hơn bảy đồng lấy ra cho anh năm đồng anh lại đem hơn toàn bộ năm đồng trong thẻ của mình lấy ra trở ra đầu ngõ xa xa nhìn thấy trần nghị mang theo một đoàn người Hướng nhà anh đi đến. Anh nhú mày chạy nhỏ. đến. lên. Ngõ mày đi thư r o n sang g túi cầm u y có cá c hơn hai vạn đồng là tiền là ợ c vừa t h ắ nhàn g tiếng được. Cất á t nho nhỏ đi v o cửa. Thư h à n vừa thấy bộ d ạ n g này của ông ta liền biết chắc chắn ông ta vừa thắng được tiền vừa mới bước vào cửa ngoài cửa liền ồn ào một hồi cánh cửa khép hờ bị người đạp văng ra trần nghị mang theo một đám người đi vào tới nhìn về phía giang cẩm huy chậm rì rì mà nói ông huy nhìn mặt mày ông hớn hở như thế này xem ra là thắng tiền à hắn bước qua tùy tiện ngồi xuống trên ghế làm như ở trong nhà của mình thắng được tiền thì liền trả tiền đi đừng để các anh em mỗi lần đều phải tới cửa thúc giục mệt quá giang lộ đang ở bên nhà lâm dây ngữ xem tv Bởi vì TV t nhà họ lần họ r ư ớ cầm Bị t r n Nghị đập hỏng、cậu、nghe được tiếng nói đập được Cậu Vừa ớ tới cửa. Cậu vội kêu, anh, Trần Nghị lại tới i đi Liền trai vội ra Trần anh cửa Anh! thấy n chạy cậu Cậu kêu giúp h ị l ạ tới ót mắt kính nhét vào trong tay Giang Cái i nữa kính kìa g đồ Đem vỗ vỗ vào cậu cậu Cầm giúp anh chở bên ngoài lâm dây ngữ cũng chạy ra cô lo lắng nhìn anh quay đầu lại nhỏ giọng nói ba mẹ đi xem sao mẹ lâm liếc mắt nhìn cô một cái thấp giọng nói con là con gái đừng có tham gia nhà bọn họ bị đập phá ai quản được đánh nhau bị thương rồi làm sao bây giờ bà nhìn sắc mặt cha lâm không cho ông đi quản giang đồ đi vào Giang Cẩm Huy, gương thắng đang cười cười, nói là thắng một ít, đang chuẩn bị buổi tối qua trả đây. Còn không phải là chuẩn Còn Cẩm mặt một Huy h đây. ít, trả Là bị k ông phải chuẩn là ăn bị ta ế t Trong nhà có một chút t à? nhà Ông có vội. vừa n h ấ c đầu liền thấy giang đồ đi vào trần nghị cũng quay lại một đám người dừng đồng tác cùng nhìn về phía thiếu niên cao gầy lạnh nhạt ở cửa lần trước trần nghị cùng giang đồ đánh nhau một trận ở chỗ này hắn nhìn giang đồ sắc mặt khó coi vài phần giang đồ liếc hắn một cái lập tức đi về hướng giang cẩm huy giang cẩm huy còn đứng ở bên cạnh s o f a có chút cảnh giác mà nhìn anh mày định làm gì khuôn mặt thiếu niên không biểu cảm mà nhìn ông ta sau một lúc lâu trực tiếp thò tay vào trong túi ông ta móc tiền ra giang cẩm huy bỗng nhiên phản ứng lại lập tức dãy dụa Dung n sức đẩy a hiện ra Tức g lần, lần động động giờ thân thể sang đồ cao lên đến một m é tám mươi ba so với giang cẩm huy còn cao hơn trong khoảng thời gian này lúc cần nghị tới gây náo loạn cơ bản đều là anh ở nhà ứng phó vốn dĩ sức lực thiếu niên mạnh mẽ khuôn mặt lạnh lùng đem giang cẩn huy ấn ở sofa không màng ông ta dãy dụa vặn đánh từ trong túi của ông ta móc ra hơn hai vạn đồng giang cẩm huy tức giận đến tái mặt mắng chửi té tát mấy năm nay tâm tính ông ta vì bài bạc mà thay đổi liền biến thành một kẻ vô lại từ đầu đến chân lúc này ông ta cũng tức điên lên chờ lúc giang đồ buông ra ông ta chụp cái gạt tàn thuốc trên bàn ném về phía giang đồ tức giận đến không nói ra lời xoa eo thở dốc giang đồ nghiêng người né tránh gạt tàn thuốc bay nhanh đập vào trên tường thư nhàn phục hồi tinh thần lại vội chạy về hướng giang cẩm huy kêu ông làm cái gì thế giang cẩm huy cả giận nói tôi làm cái gì hẳn bà phải hỏi con trai bà xem nó vừa làm cái gì có phải bà không dạy được không hả thưa nhàn lớn lên dáng người thon gầy trắng t r ẻ o lúc còn trẻ tuổi xuân sắc cũng là một phụ nữ xinh đẹp hiện tại chưa đến bốn mươi tuổi dùng nhàn có phần già hơn tuổi bà đỏ mắt trừng trừng nhìn chồng đúng vậy tôi dạy thì thế nào giang cẩm huy tức giận đến cắn răng ba giang đồ quay đầu lại liếc ông ta một cái cầm cuộn tiền kia đi về phía trần nghị trần nghị ngồi ở trên ghế nhìn hai cha con đấu đá một phen giang đồ đứng ở trước mặt hắn đem hơn hai vạn đồng cùng với một vạn đồng anh vừa thu hồi lại ném qua mặt vô biểu tình nói ba vạn ba ngàn đủ nửa năm nửa năm hắn đừng có lại đến đây quấy phá để anh cùng học chung lớp với trúc tinh giao được tốt đi trần nghị còn xem chưa đủ chậm rãi đem tiền thu được cất kỹ thật là một sấp dày tâm tình hắn không tồi mà đứng lên nhìn về phía thiếu niên trước mắt nhướng mày cười t à o muốn xem ba mày có chịu được thiếu tiền hay không hơn nữa ai quy định mỗi tháng trả năm nghìn là đủ là không được lấy tiền trước giang đồ lạnh mặt không nói một lời mà nhìn hắn trần nghị là đàn ông hai m sáu h a i bảy tuổi lăn lộn nhiều năm như vậy loại người nào chưa từng gặp qua chính là chưa thấy qua ai giống như giang đồ vậy tùy thời có thể đấu với hắn đến cùng cũng không sợ hắn nhướng mắt một chút vỗ vỗ trên vai anh còn nhìn tâm tình của tao nghĩ cho kỹ đi nói xong mang theo đám người rời đi có kẻ còn thốt ra lời mang vài phần kinh ngạc cảm thán Thằng con kia vậy mà dám đám ộ động n động chân với cha nó. g tay t cha với Chả r c trước còn h lần d á đ á người h nhau h n với c ú ta. Trần t rõ r lần Nghị không nhớ ớ với c cùng cái c Giang gì. Không kiến nhau hắn đánh Đồ vì tỏ ý kiến mà ư một cái. Không chừng Không là bị ép đi ế n vấn đầu đề đ óc có vấn đề đi. Đám người đi người rồi giang đồ nhìn tháng qua s o a n cầm huy vì tức giận mà giống như đang bị bệnh tim xoay người đi ra ngoài ngoài cửa l ầ m dây ngữ cùng giang lộ ngơ ngác đứng nhìn đại khái cũng chưa nghĩ đến giang đồ sẽ lấy được tiền của giang cẩm huy đặc biệt là giang lộ ngày thường giang cẩm huy thắng tiền cậu đều nhân cơ hội xin ông ta một ít tiền tiêu vặt có thể có nhiều cho nhiều có ít cho ít giang đồ thì sao giống như đã thật lâu không thấy giang cẩm huy cho anh một chút tiền nào giang đồ lấy mắt kính từ trong tay giang lộ mang lên rồi đi liền lầm giày ngữ xoay mũi chân một cái kêu lên hai、hey, cậu đi đâu vậy giang đồ không quay đầu lại đi ra ngoài cho thoáng khí giang đồ chạy tới phía sau cách hai con phố khu biệt thự nơi trúc tinh giáo ở xa xa nhìn thấy tài xế đem một va li hành lý nhét vào xe việt g ã chúc tinh giao khoác đàn xe lô bảo bối của cô đứng ở bên cạnh mặc áo lông sù cả người mềm ấm tươi mát chúc tinh giao phải về nhà ông bà nội ăn tết một thành phố nhỏ ở bên cạnh giang thành đi xe khoảng ba giờ xe chạy ra sân từ kính chiếu hậu cô mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao gầy cô quay đầu lại một chút lão lưu đột nhiên hò mạnh một tiếng tiểu thư cô ngồi xong chưa đừng nhìn lung tung nữa t r ú c tinh g i a o sửng sốt không phải cô ngồi tốt rồi sao ánh mắt lão lưu đặc biệt tốt ông vừa mới lái xe ra tới thấy cậu con trai giống như lần trước đứng nấp ở phía sau thân cây dám chạy đến tận cửa nhà cũng không sợ bị thiên sinh và phu nhân nhìn thấy tiểu thư cũng thật là lá gan quá lớn t r ú c tinh g i a o bị lão lưu làm cho có chút khó hiểu cô nói cháu ngồi xong rồi quý thính giả vừa lắng nghe chương m ộ ư ơ i tám trong tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch ngôn xuyên để biết diễn tiến câu chuyện ra sao mời quý thính giả lắng nghe ở trường tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại